Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 140 Viên thiên Giã nổi giận Hai bà tử nhìn theo bóng dáng lâm tiểu trúc mỗi lúc một xa cùng liếc nhìn nhau biểu tình ngưng trọng Mã bà tử nói theo ta thấy hay là chúng ta thôi đi Nếu để công tử biết được trừng phạt hẳn sẽ không nhẹ Tối qua ngươi không nghe ngô ma ma nói sao Lâm Tiểu Trúc là đầu bếp chuyên dùng của công tử nha, không phải là người mà thân phận như chúng ta có thể đắc tội. Thính vũ cô nương muốn ngáng chân nàng, tự mình giang ai là được rồi. Nàng với công tử tình nghĩa bao lâu nay, dù công tử có biết cũng sẽ trách cứ một chút mà thôi, nếu là chúng ta công tử giận lên thì tánh mạng cả nhà cũng khó bảo toàn, hơn nữa có thể lúc đó công tử không trách phạt thính vũ cô nương mà lại lấy chúng ta để giết gà dọa khỉ. Chúng ta cũng không làm gì nha. Chẳng qua là khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Sáng nay lão vương bảo hai chúng ta không được tới. Ngươi dám tới sao? Lão vương là người lâu năm lại do vương ra phái tới. Công tử phải nể mặt vài phần lại thêm thính vũ cô nương ở trước mặt công tử nói giúp nữa. Nếu thực sự đắc tội hắn, lão vương không đem chúng ta ra khai đao sao? Lý bà tử vẻ mặt bất đắc dĩ. Quên đi cũng đã làm rồi, hối hận cũng vô dụng, mau đem này nọ về lại đi, mã bà tử vỗ vỗ quần áo, xoay người đi vào phòng bếp Lâm Tiểu Trúc xuyên qua ngõ nhỏ đến chính viện của viên thiên giả thấy trong viện vắng lặng không một âm thanh cửa lớn rộng mở, một tiểu cô nương dung mạo thanh tú đang tới nước, chuẩn bị quét sân thính vũ thì đang đứng trước phòng, không biết đang nghĩ cái gì, nghe được động tĩnh hai người cùng quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc. Thính vũ cô nương, ta đưa bữa sáng đến cho công tử, tuy biết chuyện sáng nay có liên quan tới thính vũ cô nương này nhưng lâm tiểu trúc vẫn không nói gì. Thính vũ tà nghệ liếc nàng một cái, thản nhiên nói tối qua công tử không có trở về, đã dự đoán được, lâm tiểu trúc cũng không nói gì, xoay người đi ra ngoài. Vơ, U, V, Q Q đi đến cạnh cửa hôm chợt nghe viện môn có động tính, lâm tiểu trúc dừng bước. Xoay người thính vũ liền thay đổi sắc mặt, nhanh chóng chạy ra ngoài đón. Nàng mới đi dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, hai bước, viên thiên giã đã từ ngoài đi vào, theo sau là viên thập tay cầm hòm thuốc, tiếp theo là trương quản ra. Viên thiên giã vẻ mặt mệt mỏi, chắc hẳn là tối qua cả đêm không ngủ, công tử, ngài đã trở lại. Thính vũ tiến lên trước, tươi cười nói. Viên thiên giã hơi gật đầu. Liếc mắt nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc liền tươi cười nói Lâm Tiểu Trúc làm cái gì ngon cho bản công tử ăn đây Mau trình lên đi bận rộn cảm đêm đói chết ta rồi Công tử thanh âm thính vũ kiều mi hơn Trong phòng có tổ yến ta đã hầm suốt cả đêm chờ ngài trở về nha Không phải nói bữa sáng do Lâm Tiểu Trúc làm sao Viên thiên giả không chút cảm kích cao mày nói Ngươi ngay cả việc nấu ăn cũng làm Vậy chẳng phải ta nuôi uổng cơm một đầu bíp sao Thính vũ nghẹn họng cắn môi nhìn lâm tiểu trúc Ánh mắt càng thêm âm trầm Lúc này viên thiên giã đã đi đến đại sảnh Tào tuyết vội mang nước đến hầu hạ hắn rửa mặt Ngô ma ma ta lâu nay không trở về Người trong viện dường như càng ngày càng không quy củ a viên thiên giã lau tay xong ném khăn tay vào chậu Nhận lấy ly trà ngô ma ma đưa qua Nhấp một ngụm thản nhiên hỏi công tử giáo huấn phải, lão ngô nhất định sẽ hảo hảo quản giáo, ngô ma ma cười nói. Viên thiên giã đặt ly trà xuống, đảo mắt nhìn ra cửa, lâm tiểu trúc vào đi, mang bữa sáng lên đi. Dạ, lâm tiểu trúc lên tiếng vơ u, vê quy quy, nhấp chân chuẩn bị vượt qua bậc cửa màu đỏ. Thính vũ vơ u, vê quy quy. Rồi đứng cạnh nàng đột nhiên lặng lẽ vương chân ra chạm vào chân của nàng. Vương u, vương quy quy, rồi thấy thính vũ đối với mình không có hào cảm, giờ nàng lại đụng vào người mình, lâm tiểu trúc liền cảm giác khác thường. Cho nên đã sớm có phòng bị cố ý nghiêng người cách xa nàng một chút rồi nhanh chóng ổn định thân mình, sau đó không kịp để thính vũ lên tiếng đã quay đầu nói thính vũ cô nương, ngươi đụng ta làm gì. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Thính Vũ. Bởi vì làm cho người ngoài khi tiến vào phải cong gối đồng thời ngăn cản tài vận chảy ra ngoài nên các kiến trúc cổ đều làm bập cửa rất cao. Thính Vũ là người có võ ông, lại ỉ có bật cửa cao che chắn, mọi người không nhìn thấy nên mới dám ngáng chân lâm tiểu trúc, làm cho nàng đánh rơi đồ ăn trong tay, không để viên thiên giã cha ra chuyện sáng nay. Không ngờ Lâm Tiểu Trúc lại cực kỳ linh mẫn, tuy có hơi lảo đảo nhưng không đến nỗi ngã sấp xuống. Trong lòng thầm than không hay, ngoài mặt giả vờ vô tội kinh ngạc nói, Tiểu Trúc cô nương, sao lại nói vậy? Ta đụng ngươi khi nào? A, chắc ta cảm giác sai rồi, thực xin lỗi. Lâm Tiểu Trúc cắn môi, mắt rũ xuống, liên tục nói xin lỗi sau đó ngước mắt nhìn viên thiên giá một cái rồi đặt khay lên bàn. Lấy bát đũa ra để trước mặt hắn Thấy mọi người đều nhìn mình thính vũ tức đến nghiến răng. Nếu lâm tiểu trúc còn muốn nói nữa Nàng có thể cãi vài câu đem chuyện này che lấp đi Nhưng nàng ta đúng là nhân tinh Làm ra bộ dáng nàng dâu nhỏ bị khinh bỉ Khiến cho người ta càng thêm hoài nghi Nếu nàng còn nói nữa thì thành nàng có tật giật mình Không ngờ được một tiểu cô nương nông thôn lại có tâm tơ thâm trầm như thế. Ánh mắt thính vũ nhìn lâm tiểu trúc có thêm mấy phần ngoan độc. Viên thiên Giá thu hết mọi biến hóa của thính vũ vào mắt. Sau đó quay sang nhìn lâm tiểu trúc. Thấy nàng vẫn điềm đạm bình tĩnh. Làm như chuyện vương u, vê, quy quy. Rồi không ảnh hưởng gì tới mình. Hắn cũng thấy an lòng hơn. Sao lại là cháo trắng? Ngô ma ma thấy lâm tiểu trúc múc cháo ra. Không khỏi hô lên, vơ u, vê quy quy, nhìn thấy cách đĩa thì càng la to hơn đồ chua. Nàng quay sang trách cứ lâm tiểu trúc công tử cả đêm không ngủ, lao tâm lao lực quá độ, rất cần bồi dưỡng, ngươi lại nấu mấy thứ này là sao? Ngô ma ma, viên thiên giã cắt ngang lời nàng. Dạ, có lão ngô, ngô ma ma quý đầu yên lặng chờ nghe phân phó. Viên thiên giã cũng không để ý tới nàng, ngẩng đầu nhìn lâm tiểu trúc hỏi, lâm tiểu trúc, xảy ra chuyện gì, ngươi nói đi, trong phòng bếp ngoại trừ một ít gạo và một hũ đồ chua thì không có gì hết, quỷ cũng bị ẩm ướt. Trương quản gia lại không có ở nhà, không thể tìm hắn lính nguyên liệu nấu ăn cho nên tiểu trúc chỉ có thể nấu bữa sáng như vậy, công tử. Thính Vũ tiến lên, đang muốn đổi mọi trách nhiệm cho Lâm Tiểu Trúc thì Viên Thiên Giá đã ném ly trà xuống đất. Ly trà lập tức hy sinh anh dũng, nước trà văng tung tóe, suýt nữa dính cả lên người nàng. Viên Thiên Giã gần như gầm lên: Viên phủ của ta từ lúc nào xảy ra tình trạng này? Trong phòng im thìn thít, mọi người đều bị dọa ngây người, đơ như khúc gỗ, ngay cả thở cũng không dám. Trong phòng này. Ngoại trừ lâm tiểu trúc và tảo tuyết, những người này đều hầu hạ hắn từ năm 10 tuổi tới nay. Tám năm qua, chưa từng thấy viên thiên giã phát hỏa như vậy. Lúc này viên thiên Giá sắc mặt xanh mét, gân xanh nổi lên, ánh mắt lạnh như băng, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Chuyện gì mà làm công tử phẫn nộ tức dẫn đến mức đó? Mọi người bắt đầu suy nghĩ cẩn thận từng chuyện, xem mình có bỏ qua gì không? Mọi người còn chưa nghĩ ra, viên thiên giã đã lạnh lùng lên tiếng, lão trương, ngươi mau điều tra rõ sự tình. Ta muốn điều tra rõ ràng, không được bao che bất kỳ ai, nếu có chỗ nào không đúng, ta sẽ hỏi tội ngươi. Dạ, ta lập tức đi tra trương quản ra lau mồ hôi chán, vội vàng lui ra ngoài. Một cỗ hàn khí chạy dọc toàn thân thính vũ, nàng cảm thấy cả người rét run, mồ hôi tuôn như mưa. Nàng ngước mắt. Lặng lặng nhìn lâm tiểu trúc Không thể nào hiểu được vì sao nàng ta chỉ nói một câu Công tử đã tức giận như vậy Không thèm hỏi nguyên nhân đã tin lời nàng ta Còn muốn tra cho rõ sự tình Ngô ma ma thương hại liếc thính vũ một cái Ánh mắt nhìn lâm tiểu trúc lại mang theo suy nghĩ sâu xa Còn thất thần làm gì Mau quét dọn cho sạch đi Viên thiên giã vẫn còn tức giận giọng điệu lạnh như băng Dạ, dạ Nô tỳ lập tức dọn liền tảo tuyết vội vàng chạy ra ngoài lấy chổi, cần quét dọn mảnh xứ vỡ. Đợi tảo tuyết thu dọn xong, viên thiên giã mới đưa tay bưng cháo và đồ chua lên ăn. Lâm tiểu trúc cũng nhanh chóng chuyển khay sang một bên để tiện hơn cho hắn. Vơ u, V quy quy, rồi làm nàng giật cả mình. Nàng cứ nghĩ viên thiên Giá hiền lành, rộng lượng không ngờ khi nổi giận lên cũng rất ghê gớm. Ngô ma ma thính vũ ngay cả cử động cũng không dám, sợ vơ, u, v, quy, quy cử động khiến cho công tử nhớ tới nàng xe chút dẫn lên người nàng, nên thử dịp công tử vội đầu ăn cháo, liền ngước mặt dùng khẩu hình gọi ngô ma ma. Ngô ma nhìn thấy ánh mắt cầu xin của thính vũ thở dài một hơi cẩn thận nói công tử ta múc cho ngài một chén tổ yến nha, không cần ta liền ăn cái này. Viên thiên giá lập tức cự tuyệt. Ngô ma ma nhìn thính vũ, bất đắc dĩ lắc đầu rồi lui ra một góc, dùng khăn lau nước trà bị văng trên ghế Vương Phi vì lo lắng cho công tử, sợ người khác chăm sóc, hầu hạ không chu đáo nên cố ý lựa chọn bọn họ là nơi, hơn u, v, quy, quy, nơi, người xuất sắc nhất trong các ma ma, nha hoàn đưa đến hầu hạ công tử. Công tử vẫn luôn nể mặt bọn họ vài phần. Hơn nữa hắn cũng không ở đây nhiều, một năm cũng chỉ ở chừng một, hai tháng, cho nên vẫn luôn không có chuyện gì. Dù thỉnh thoảng có hạ nhân làm sai công tử cũng chỉ nhẹ nhàng gian dạy vài câu rồi thôi. Nếu không phải Vương Phi luôn phái người đến ăn cần dạy bảo, bọn họ sẽ không có quy củ. Xem ra lúc này công tử muốn giết gà dọa khỉ. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 141 Trách phạt Thính vũ cũng nghĩ tới chuyện này cắn môi, nhìn viên thiên giã chầm chằm trong lòng đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Chuyện nàng làm cũng không cơ mật, rất dễ bị tra ra, chỉ cần kêu mã bà tử và lý bà tử hù dọa vài câu là cái gì cũng khai. Lúc này công tử không nhìn nàng có lẽ muốn cho nàng cơ hội nhận sai. Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, nếu nàng chủ động nhận sai có lẽ sẽ không bị trách phạt. Nhưng nàng muốn đánh cuộc một lần cược xem địa vị của mình trong cảm nhận của công tử. Nếu trong lòng công tử có nàng, nhớ tới tình nghĩa 8 năm qua, sẽ chỉ xử phạt hai bà tử và lão vương coi như là mượn bọn họ để cảnh cáo nàng. Còn nàng bị trách cứ vài câu không sao, ở trước mặt mọi người sẽ giữ chút thể diện cho nàng nếu giờ nàng ở trước mặt mọi người thừa nhận sai lầm công tử không thể không trừng phạt nàng phạt nặng thì không nhưng phạt nhẹ là không tránh khỏi mà chuyện nàng làm chẳng qua là muốn hạ uy phong của lâm tiểu trúc bây giờ nàng ta an ổn còn mình thì nhận trừng phạt dù là phạt nặng hay nhẹ thì cũng là cái cớ để nàng ta chê cười mình cho nên dù thế nào nàng cũng không thể thừa nhận Chủ ý như vậy, thính vũ cũng bình ổn lại, ngẩng đầu nhìn chung quanh, hy vọng lý bà tử và mã bà tử không dễ dàng bị trương quản gia hạ gục hoặc là thông minh đột xuất, đổ hết mọi trách nhiệm lên người lão vương. Trương quản gia có thể cai quản cả phủ, cũng có vài phần năng lực, động tác rất nhanh chóng. Khi viên thiên giã ăn xong bát cháo thứ ba, buông đũa thì hắn đã trở lại, trước sau chỉ khoảng hai ly trà thời gian, nói đi. Viên Thiên giã dùng khăn tay ngô ma ma đưa qua lau miệng rồi lên tiếng, dạ, Trương quản gia không nhìn Thính Vũ, trực tiếp bẩm báo, tối qua Thính Vũ cô nương tìm lão vương, nói muốn tìm cách hạ uy phong của Lâm Tiểu Trúc, lão vương khi đó còn giận Lâm Tiểu Trúc xanh chén cơm với hắn nên lập tức đồng ý với Thính Vũ cô nương cùng bày ra mưu kế. Tối qua ngô ma ma đưa lâm tiểu trúc đến phòng bếp nhỏ giới thiệu xong, lão vương liền sai mã bà tử và lý bà tử đem tất cả nguyên liệu nấu ăn cất đi, làm ướt củi khép cửa hờ, lại sai hai bà tử sáng hôm sau đến phòng bếp trễ một chút, viên thiên Giã xoay người, lạnh lùng nhìn thính vũ, thính vũ, ngươi có gì muốn nói không? Công tử ta! Thính vũ muốn biện minh nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, không thể nói nên lời. Lại thấy ánh mắt của viên thiên giã lạnh như băng, dường như công tử đã biết hết, càng không thể mở miệng. Ngươi không cần nói, để ta nói giúp ngươi, viên thiên giã cười lạnh một tiếng, hừ, thì ra người chưa từng ra khỏi cổng lớn cũng có tâm cơ thâm trầm như vậy, còn bày ra một kế lại một kế, dù thế nào cũng phải để lâm tiểu trúc chịu phạt, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm thính vũ, ta phân tích cho ngươi nghe, ngươi xem ta nói có đúng không? Đầu tiên, sáng sớm nay, Lâm Tiểu Trúc đến phòng bếp, ngươi muốn đẩy nàng vào chỗ chết nên tất nhiên không muốn để ai nhìn thấy nàng ở đó. Sau đó, ngươi có thể vu cáo nàng là trộm ăn cắp gì đó trong phòng bếp. Mặt khác, thử dịp ta không có ở nhà sẽ bắt trói người tìm mọi cách nhục nhã để thỏa mãn ác khí trong lòng ngươi. Nhưng ngươi muốn hại người cũng không nên hại Lâm Tiểu Trúc, nàng là do ta mang về. Là đầu bếp chuyên dụng của ta nên ta tin tưởng nàng. Vu oan nàng lấy trộm, nàng lại khóa cửa, tang vật không thể để vào viện của nàng. Chuyện này dễ dàng lồng xảo thành chuyên. Nếu ta có lòng nghi ngờ, truy tìm nguyên nhân, ngươi ngược lại có thể thoát thân, đúng không? Nghe vậy, sắc mặt thính vũ trở nên tái nhợt, giống như nhìn thấy rượu. Công tử rốt cuộc là loại người nào? Trong lòng mình nghĩ gì, hắn lại hiểu rất rõ. Viên thiên giã nói tiếp, được, nếu không thể vu cho nàng là trộm, vậy thì làm cho nàng bị trách phạt. Vì thế lâm tiểu trúc nhìn thấy cửa không khóa, sợ gánh tội, không dám đi vào, cho nên cũng không thể làm bữa sáng. Đến lúc đó, ngươi có thể vin vào việc nàng thất trách mà trách cứ nàng, hạ uy phong của nàng, làm cho nàng sợ ngươi. Ta nói đúng không? Hắn lại cười lạnh mà tiếp nhưng nàng lại không làm như ngươi dự đoán ngược lại còn không chút do dự mà đẩy cửa đi vào nhưng mà đã làm thì phải làm đến cùng không bột sao gột nên hồ ngươi đã sai người cất giấu tất cả nguyên liệu nấu ăn nàng sao có thể làm được bữa sáng mà lúc nàng cũng không thể tìm được trương quản ra như vậy vẫn không thoát khỏi bị ngươi trách phạt nhưng nếu ở phòng biết một chút nguyên liệu nấu ăn cũng không có Lâm Tiểu Trúc sẽ vì thế mà đi tìm trương quản gia, người ta hỏi ra, mọi người sẽ biết ngươi và lão vương hùa nhau khi dễ nàng chuyện này đối với các ngươi không tốt. Vì thế mới để lại một ít gạo và đồ chua, đủ để làm một bữa sáng đơn giản nhất. Có điều vẫn không làm khó được Lâm Tiểu Trúc thì ngươi không an lòng, cho nên mới sai người làm ướt củi, muốn cho nàng chật vật làm bữa cơm đầu tiên ở Kinh Thành. Không quỷ bị ước là do lão vương làm, không liên quan gì tới ta, thính vũ kêu lên, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra tuyệt vọng nhìn viên thiên giã. Nàng vẫn nghĩ công tử đối với nàng khác mọi người trong lòng hắn có nàng nhưng lúc này hắn lại làm cho lòng nàng chảy máu đầm điệp. Nàng đã té ngã, hắn còn đạp thêm mấy cái. Nhìn ánh mắt thảm thiết của thính vũ. Viên Thiên Giá quay đầu đi, không nói thêm nữa, chỉ đứng lên đi vào trong phòng trương quản gia xử lý theo quy cũ đi. Thính Vũ, lão vương, hai bà tử kia, một người cũng không thể tha. Còn nữa, báo với bên kia mang Thính Vũ và lão vương về. Phủ của ta nhỏ, không thể chứa được hai đại tôn thần này. Dạ, trương quản gia khom người đáp Thính Vũ vội tiến lên ôm lấy chân Viên Thiên Giá, mặt đầy nước mắt khóc giống lên, công tử, công tử, nô tỳ hầu hạ ngài đã tám năm, chẳng lẽ trong lòng ngài không có chút tình cảm nào sao? nô tỳ bị trả về chỉ có con đường chết. tám năm qua không có công lao cũng có khổ lao, nô tỳ chỉ mới phạm sai lần đầu, ngài không thể tha cho nô tỳ một lần sao? công tử, công tử, ngô ma ma là quản sự nội viện, thính vũ và lão vương đều là thủ hạ của nàng, bọn họ bị trả về. Nàng cũng bị mất mặt hơn nữa Ở chung với nhau 8 năm Cũng có cảm tình Nàng nghĩ mình là người Vương Phi coi trọng Dù thế nào cũng được nể mặt một chút Thấy Thính Vũ khóc lóc thê thảm liền tiến lên Khom người tầu tình công tử Thính Vũ và Vương Sư Phủ đã làm sai Ngài đánh bọn họ vài vậy Cũng là làm theo quy củ Mọi người cũng sẽ tỉnh ngộ Cần tuôn bổn phận của mình Không dám làm ra cử chỉ gây dối gì nữa Trong phủ này Ngoại trừ vài người mới thì đa phần đều từ 8 năm trước, khi Ngài Vương U, VNQQ trở về đã đi theo Ngài. Hôm nay Ngài vì Lâm Tiểu Trúc mới tới mà trừng phạt Thính Vũ và Vương Sư Phụ đuổi bọn họ về, Ngài không sợ làm cho các lão nô lạnh lòng sao? Thính Vũ và Vương Sư Phụ dù có không tốt, bọn họ cũng đã hầu hạ Ngài 8 năm, không có công lao cũng có khổ lao. Ngài nể tình này mà tha cho bọn họ một lần đánh vài gậy, bọn họ sẽ không dám tái phạm nữa. Trương quản gia, ngươi cũng cho rằng như vậy. Viên thiên giã xoay người lại trương quản gia nhìn thấy ánh mắt của ngô ma ma thở dài một hơi, khom người nói thỉnh công tử tha cho thính vũ và lão vương lần này. Viên thiên giã nhìn trương quản gia trầm chằm, hồi lâu không lên tiếng công tử. Trương quản gia vô cùng hối hận vương u, v, quy, quy. Rồi đã mềm lòng cầu tình cho thính vũ nhưng lời đã nói ra như nước đổ khó hốt lại Nên kiên trì gọi viên thiên giã thanh âm mang theo ý tứ cầu xin viên thiên giã thu hồi ánh mắt thản nhiên nói Vậy đánh mười gậy, người thì giữ lại Nói xong vung chân đá thính vũ văng ra rồi đi vào phòng viên thập vội chạy theo hắn trương quản ra Nhìn theo cửa phòng đã bị viên thập đóng lại, hận không thể vả miệng mình Hắn biết Lúc này trong lòng công tử đã xem bọn họ là người của Vương Phi, chỉ có hắn mới là người của mình. Đi theo công tử lại không được công tử tín nhiệm, xem ra hắn làm quản gia cũng không bao lâu nữa. Người trong phòng này cũng không có ai ngốc. Hắn quay đầu thản nhiên nói với Ngô Ma Ma, Ngô Ma Ma, lời của công tử ngươi cũng đã nghe được, sự trí thính vũ thế nào liền giao cho ngươi nói xong phẩy tay áo bỏ đi Ngô Ma Ma nhìn theo bóng sáng của Trương quản ra trầm mặc một lát mới không chút biểu tình mà quát lên người tới Nô Tì có mặt Tào Tuyết vội tiến lên gọi Vương Bà Tử và Trương Tẩu tới thuận tiện mang theo gậy luôn dạ Tào Tuyết đáp vùng trộm liếc nhìn Thính Vũ một cái rồi mới cúi đầu đi ra ngoài Lâm Tiểu Trúc từ lúc Thính Vũ ôm chân Viên Thiên giã khóc lóc cầu xin đã thu thập bát đũa mang ra ngoài. Nàng là người không nên ở lại nhất, dễ làm cho người ta nghĩ nàng vui sướng khi người gặp họ cầm khay đi dọc theo ngõ nhỏ, nhìn tường viện mái ngói cao cao, lâm tiểu trúc thở dài một hơi. Nàng thật chán rét bị nhốt ở nơi này cùng người ta tranh đấu, không biết đến bao giờ nàng mới được tự do. Trở lại phòng bếp nhỏ, cửa vẫn khép hờ nhưng đẩy cửa đi vào lại thấy nguyên liệu nấu ăn đã được đưa về đầy đủ. Nhưng bên trong không có một bóng người, chắc là mà bà tử và Lý bà tử đã bị trương quản ra đưa đi. Nàng rửa sạch bát đũa, nhìn thấy chìa khóa trên bàn liền khóa cửa rồi đến phòng bếp ăn điểm tâm. Lần này không có ai trêu chọc nàng nữa. Thấy nàng đến, mọi người đang ngồi trong sân ăn cơm liền nhìn nàng với ánh mắt khác thường có kính sợ lẫn xa cách. Người trong lòng có nhiều bí mật, nhất định sẽ cô độc. Lâm Tiểu Trúc cũng không muốn hòa với mọi người nên cũng không thấy mất mát gì, lấy cơm rồi quay lại sân của mình. Vương U, Vê Quy Quy, mới ăn xong, đã có người gõ cửa. Lâm Tiểu Trúc cũng không lập tức mở cửa mà chỉ hướng ra ngoài hỏi, ai vậy? Tiểu Trúc cô nương, là ta Trương quản gia. Ngoài cửa vang lên thanh âm Trương quản gia. Lâm Tiểu Trúc vội ra mở cửa. Biết vị ký chuyện được chia sẻ tại website tuđiuchuyen.org. Chương 142. Nói chuyện với nhau. Trương quản gia đứng ở cửa, nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc vẻ mặt tươi cười, khách khí nói: "Tiểu Trúc cô nương, ăn cơm hả?" "Vâng, u, v, q, q, ăn xong trương quản gia đã ăn chưa?" Lâm Tiểu Trúc cũng khách khí hỏi thăm vài lời, sau đó nghiêng người nói: "Trương quản gia mời vào ngồi." Không cần ta nói mấy câu rồi đi ngay trương quản ra vội vàng khoát tay. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, không tốt. Nếu để công tử hiểu lầm. Nghĩ tới đây, hắn vội nói ta đến đây chỉ muốn nói với ngươi, lão vương bị hình, sợ là trong vòng 10 ngày không thể làm việc. Trong khoảng thời gian này chuyện ăn uống của công tử đành phải phiền ngươi rồi. Mỗi ngày cần nguyên liệu nấu ăn gì, ngươi nói trước một ngày cho ta biết, ta sai người đi mua. Còn nữa, cơm trưa của công tử hôm nay không cần làm vội, hắn cả đêm mệt nhọc, vương u, vê, quy quy, mới nằm xuống, không biết tới lúc nào mới tỉnh. Ngươi canh thời gian qua buổi trưa một chút hãy chuẩn bị. Ngày hôm qua mua không ít nguyên liệu nấu ăn, chắc là đủ dùng cho hôm nay. Khi công tử tỉnh lại, Ngô ma ma sẽ sai nha hoàn đến báo cho ngươi biết. Được, ta đã biết. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười gật đầu. Vậy ngươi nghỉ ngơi, ta đi trước. Trương quản gia xoay người rời đi. Đúng rồi, trương quản gia, ta có chuyện này muốn hỏi ngài. Lâm Tiểu Trúc vội gọi hắn lại. Nếu ta muốn mua vài thứ, không biết nên nhờ ai. Trong phủ nhiều thị phi, muốn mua gì đó nàng vẫn nên nói với trương quản gia một tiếng thì hay hơn nếu tự đi nhờ chu vẫn bị người ta nói thành trao tặng riêng tư thì không tốt lắm trước mắt việc mua hàng giao cho chu vân chính là con thứ hai của chu gia ở phòng bếp lớn tiểu trúc cô nương cần gì cứ nói với hắn là được được ta đã biết cảm ơn trương quản gia lâm tiểu trúc cảm kích nói nhấc tay chi lao mà thôi có gì mà cảm ơn trương quản gia chắp tay cáo từ Chương quản ra đi Thhong thả Lâm tiểu trúc theo bóng sáng của hắn cười khổ lắc lắc đầu hai câu đơn giản như vậy bảo ai tới nói cho nàng cũng được nhưng lại đến Trương quản ra tự mình đến báo hắn làm như vậy là thấy thính Vũ và lão Vương bị phạt nghĩ nàng ở trong lòng viên thiên Giã có địa vị rất lớn cho nên muốn lấy lòng nàng mà thôi con người thấy lời như thiêu thân lao vào ánh sáng cũng là chuyện bình thường Nếu hiện giờ ở phòng bếp không có chuyện gì làm, Lâm Tiểu Trúc trở nên rảnh rỗi. Nàng quay lại phòng ngủ, tính xem nên nhờ Chu Vân mua bao nhiêu giấy và bút mực. Nhân lúc ở đây rảnh rỗi lại thanh tính, nàng muốn viết lại những ký ức còn lưu trong đầu. Thời gian càng dài, ký ức của kiếp trước càng mơ hồ. Nàng thường xuyên ôn đi ôn lại để không thể quên. Những ký ức đó đối với nàng là bảo tàng, cần phải trân quý. Đương nhiên sau khi viết xong, nàng phải lập tức thiêu hủy, mấy thứ này mà bị người khác phát hiện thì sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Tính toán xong, nàng lấy từ đai lưng ra 20 văn tiền bỏ vào túi tiền, sau đó lên giường luyện tung. Thân thể nàng tuy đã được uống mấy viên thuốc của viên thiên giá trong thời gian ngắn khí lực đột nhiên tăng lên rất nhiều nhưng dù sao thể chất cũng không tốt cho nên sau đó dù có uống thuốc hay luyện công thì tiến triển cũng rất chậm luyện suốt 2 năm võ công của nàng cũng chỉ đủ để đối phó với hai nam tử bình thường nếu gặp người võ công cao cường như viên cửu hay là đánh đá thành cho với nàng chỉ là mơ tuy nhiên chậm vẫn hơn không huống chi không có việc gì làm coi như là giải buồn rất nhanh đã tới chưa Lâm Tiểu Trúc đến phòng bếp nhỏ kiểm tra nguyên liệu nấu ăn, thấy ở góc tường có một cái ao nhỏ xây bằng đá tàng, trong có mấy con quyết ngư, mỗi con nặng chừng 7-8 cân. Lồng sắt trong sân cũng có mấy con gà, vịt, rau củ cũng có nhiều loại. Nàng rất nhanh đắt lên xong thực đơn trời nóng bức, làm canh thịt vịt ngân hạnh, lưới vịt xào rau bạch quyết ngư hấp, tố sao tam ti, rau muống xào, cuối cùng là một chén mì lạnh làm món chính. Viên thiên Giã cũng coi như là chủ tử dễ hầu hạ, ăn cái gì cũng không để ý, chỉ cần sạch sẽ, ngon là được, cũng không xa xỉ, khi không mời khách thì nhiều nhất cũng chỉ bốn món một canh. Rết vịt làm long, dù không có ai giúp, lâm tiểu trúc cũng làm rất lưu loát, lát sau con vịt đã làm xong. Sau đó ngoại trừ cá, cái nào nên rửa, cái nào nên cắt đều làm rất tốt, chỉ chờ người tới thông báo là lập tức bắt tay vào nấu. Viên thiên giá chắc tối qua mệt chết đi được nên ngủ liền bốn canh giờ mới tỉnh. Đến quá trưa, một tiểu nha hoàn lạ mặt tên thập dương mới đến phòng bếp thông báo nấu cơm. Lâm tiểu trúc liền nhanh chóng bắt tay xào xào, nấu nấu, lát sau đã đặt vào khay mang đến chính viện. Viên thiên giá đang ngồi trong đại sảnh xem sách, thấy lâm tiểu trúc tiến vào theo đó là mùi thơm của thức ăn liền lập tức cất sách cười nói cuối cùng cũng được ăn rồi. Ta đói quá, nhìn thức ăn trong khay trên tay lâm tiểu trúc, ngón tay trò hắn khẽ đồng, không đợi nàng đặt đồ ăn xong đã cầm đũa gắp một miếng mì lạnh mà ăn. Công tử uống canh trước đi, lâm tiểu trúc múc một chén canh đặt trước mặt hắn, vốn định đoạt lấy chén mì lạnh trên tay hắn nhưng liếc nhìn thấy ngô ma ma từ trong phòng đi ra, nàng vội lùi tay lại, đứng nghiêm người. Viên thiên giã thấy vậy, quay đầu nhìn ngô ma ma nói. Ngô Mama, ở đây không có chuyện gì, ngươi đi nghỉ đi, sau đó để mặt lạnh xuống." Ngô mẹ có chút ngạc nhiên nhưng phản ứng rất nhanh, cung kính dạ một tiếng rồi thi lễ lui ra, tuy rằng Lâm Tiểu Trúc không có làm nha hòa nhưng cũng biết khi chủ tử ăn cơm luôn có nha hoàn, bà tử hầu hạ bên cạnh. Lúc này Viên Thiên giã đuổi Ngô ma đi, không biết nàng ta sẽ nghĩ nàng thế nào, bất an nói: "Công tử, như vậy có phải có chút không ổn không?" Có gì không ổn Viên thiên giã kéo cao tay áo Bưng chén canh lên uống một ngụm Mới nói tiếp Những người này suốt ngày đảo quanh ta Rất phiền cho nên ta thích ở Sơn Trang hơn ngài là chủ tử Thích thế nào chẳng phải đều do Ngươi định đoạt sao Sao lại bị một hạ nhân phiền thành như vậy Nàng có chút không rõ Viên thiên giã liếc nàng một cái Các nàng đều do mẫu thân ta Phái tới hầu hạ ta Đại diện cho ý nguyện của mẫu thân ta Hắn nhìn nàng trầm chằm, ánh mắt hàm chứa sự xin lỗi, cho nên sáng nay ta chỉ có thể xử phạt đến vậy thôi, nếu không thì là bất hiếu nhưng từ nay về sau bọn họ sẽ không khó dễ ngươi nữa, đây là giải thích. Hắn xử phạt hạ nhân thế nào cần gì phải giải thích với nàng? Lâm Tiểu Trúc Cố không suy nghĩ nhiều cười nói, không sao, khó xử ta thì có quan trọng gì cùng lắm lại cho ngươi uống cháo trắng. Viên thiên giã cũng bật cười thành tiếng quản thúc hạ nhân không tốt, ta cũng nên bị phạt. Đương nhiên, Lâm Tiểu Trúc cũng cười viên thiên giã đang đói, tâm tình lại vui vẻ nên khẩu vị cũng tốt hơn. Nhìn thoáng qua mì lạnh hỏi, ngươi chưa nói ta biết sao không cho ta ăn mì lạnh trước mà muốn ta uống canh trước. Trước khi ăn uống canh càng uống càng khỏe. Sau khi ăn uống canh càng uống càng béo, có cách nói như vậy sao? Sao ta chưa nghe nói qua? Viên thiên giã hoài nghi những mày nhìn nàng. Trước kia Lâm Tiểu Trúc chỉ nghe một người bạn ở Quảng Đông nói vậy cũng không biết nên giải thích thế nào liền chơi xấu tin hay không tùy ngài. Viên thiên giã có chút bất đắc dĩ lắc đầu bưng chén canh lên ta uống canh trước. Lâm Tiểu Trúc đặt thức ăn lên bàn rồi lui sang đứng một bên. Không biết do viên thiên giá đói hay Lâm Tiểu Trúc làm thức ăn hợp khẩu vì hắn mà bốn món một canh, viên thiên giá cũng ăn hết hơn phân nửa mới rừng đũa, lấy tay lau miệng, khen ăn ngon, Lâm Tiểu Trúc mỉm cười tiến lên thu dọn, đem để ở chỗ kia đi, ta có lời muốn nói với ngươi, viên thiên giá đứng dậy, đi đến cạnh ghế ngồi xuống, chỉ tay vào ghế đối diện hắn nói với Lâm Tiểu Trúc, ngồi đi. Cảm ơn công tử Tiểu Trúc vẫn nên đứng là được rồi, Lâm Tiểu Trúc cũng không ngồi. Trước kia ở Sơn Trăng viên thiên giá là lớn nhất, hắn lại không để ý, sao cũng được, nàng cũng thích cái loại tùy ý này, nên cũng đối xử như ngang hàng. Nhưng ở đây, hạ nhân đều do mẫu thân hắn phái tới, giống như ngô ma ma chắc chắn là cơ sở ngầm của mẫu thân hắn. Nữ nhân luôn thương con của mình nhất, nhất định đều quan tâm quá mức. Thấy cô nương nào cũng lo người ta sẽ trộm lấy tâm của con nàng cướp hắn khỏi nàng. Cho nên nàng luôn chú ý quy củ để tránh bản thân không bị phiền toái. Viên thiên giã cũng hiểu được điều này, cho nên lâm tiểu trúc muốn đứng, hắn cũng không miễn cưỡng, trầm ngâm một lát nói chuyện sáng nay thính vũ và lão vương chỉ bị đánh 30 đại bản. Dù sao bọn họ hầu hạ ta 8 năm, lại chưa từng phạm sai, ta không thể đuổi bọn họ đi. Sau này ngươi và Lão Vương còn làm chung trong tiểu phòng biết, đối với chuyện này, ngươi có suy nghĩ gì không? Mọi việc cứ theo công tử, tiểu trúc không dám có suy nghĩ gì, lâm tiểu trúc quy cổ đáp viên thiên giá cũng không buông tha nàng, nếu Lão Vương, Mã Bà Tử và Lý Bà Tử hận ngươi, lại ngáng chân ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào? Lâm tiểu trúc cười cười ta với vương sư phụ và hai bà tử cũng không có thâm cửu đại hận gì, chẳng qua vương sư phụ nghĩ ta cướp chén cơm của hắn thôi. Chỉ cần công tử không vì có ta mà vắng vẻ, soi mói vương sư phụ, lâu dần, hắn biết ta không có uy hiếp gì với hắn tự nhiên sẽ không có việc gì. Nhưng hắn vẫn y thủ thì sao? Viên thiên giã nhăn mày, nhìn nàng trầm chầm, chầm. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 143 Thỉnh cầu Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu liếc hắn một cái, thấy hắn vẫn rất bình tĩnh, giống như đang nói chuyện phiếm với nàng cẩn thận suy nghĩ đáp. Thực ra ở chung với nhau, mỗi ngày đều là quý đầu không thấy ngẩng đầu thấy quan hệ không tốt sẽ không ổn. Ta chỉ có thể chủ động hơn đối xử tốt với hắn, hy vọng hắn sẽ hiểu được. Làm vậy rất vất vả. Đối với một số người, dù ngươi quỳ trước mặt hắn cầu xin chưa chắc đã có được cảm tình của hắn, ngược lại còn bị hắn xem là hèn mọn. Hơn nữa, đối xử tốt với ngươi đồng nghĩa hắn sẽ phải quay lưng lại với người đã có quan hệ tốt với hắn trước đó. Muốn hắn từ bỏ đối phương mà xem trọng ngươi là rất khó. Viên thiên giã dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi, đưa tay xoa mi tâm Lâm tiểu trúc tâm niệm vương u Vê quy quy động, nhìn về phía hắn, lời này của hắn là có ý gì? Chẳng lẽ hắn ở bên ngoài gặp phải vấn đề gì khó giải quyết sao? Được rồi, không có việc gì. Ta sẽ nói với lão vương, hắn sẽ không lại khó dễ ngươi yên tâm đi. Viên thiên giá đứng lên, khoát tay ý bảo lâm tiểu trúc có thể đi tuy tối qua bệnh của hoàng đế đã chuyển nguy thành an nhưng nhiều lắm cũng chỉ được hai ba tháng nữa. Mà trung tướng quân vẫn chậm chạp không chịu thể hiện thái độ. Hắn nghĩ mãi cũng không tin ra biện pháp. Trong lòng rất phiền. Không biết sao lại muốn tìm Lâm Tiểu Trúc nói chuyện. Lát nữa còn phải triệu tập mọi người đến nghị sự. Tiểu Trúc cáo lui. Lâm Tiểu Trúc bưng khay đi tới cửa liền dừng lại. Xoay người nói với viên tiên giã. Công tử không cần lo lắng cho Tiểu Trúc. Tiểu Trúc cho rằng chỉ cần là người đều có nhược điểm và sở thích. Tìm kiếm nhược điểm của hắn, tìm hiểu sở thích của hắn, từ đó một mặt đánh vào nhược điểm, mặt khác lại thỏa mãn sở thích của hắn, dần dần có thể làm thay đổi cách nhìn của hắn. Tỷ như vương sư phụ, nếu hắn sợ vợ, ta sẽ tìm hiểu thứ thay từ hắn yêu thích. Nếu hắn thích nghiên cứu chủ nghệ như vậy, ta sẽ chế biến mấy món mới cho hắn nhìn thử một chút. Nếu hắn thích uống rượu, vậy ta sẽ nhờ chu Vân đi mua về rồi cùng uống với hắn. Ngoài ra, lại gây mâu thuẫn giữa hắn và thính vũ chia rẽ kẻ địch. Một bên đưa băng, một bên sưởi ấm hóa tan, hai bút cùng vẽ, lâu dần, nhất định có hiệu quả, nói xong quỳ gối thi lễ rồi rời đi viên thiên Giã càng nói, nhíu mày càng sâu, vẻ mặt ngưng trọng, miệng lẩm bẩm tìm kiếm nhược điểm, tìm hơn y, e, sở thích, vơ, u, v, quy, quy, đánh vơ, u, v, quy, quy, xoa, phân hóa trận doanh địch nhân. Bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, hô lớn, viên cửu lập tức một bóng người xuất hiện, thi lễ nói: "Có thuộc hạ, mau triệu tập đám người viên thành ở chỗ cũ." Nhị sự, dạ, nháy mắt đã không thấy bóng dáng viên cửu đâu. Viên Thiên Giá bưng ly trà đát lạnh lên uống một hớp rồi đi đến thư phòng, lát sau, trong thư phòng không có bóng dáng một ai. Thời điểm cơm chiều, Lâm Tiểu Trúc phát hiện tâm tình của Viên Thiên Giá dường như rất tốt. U sầu trong mắt đã không còn nữa, khi nói chuyện với nàng còn cười thành tiếng, liền biết tình huống có tiến triển, nàng cũng rất cao hứng. Khi biết viên thiên giã vì mưu cầu đại sự mà ở Sơn Trang bồi dưỡng nhân sự, nàng liều hiểu trước khi đại sự của hắn hoàn thành, nàng không thể có được tự do. Nàng ở bên cạnh hắn không lâu lại bắt gặp hắn cải trang thành hai thân phận khác nhau, nắm giữ càng nhiều bí mật càng khó rời khỏi hắn trừ phi đại sự của hắn hoàn thành. Cho nên nàng thật tâm hy vọng mọi chuyện của viên thiên giá có thể tiến hành thuận lợi. Theo trực giác của nàng, nếu hắn đưa nàng đến Kinh Thành, nghĩa là hắn sẽ ở lại đây một thời gian dài. Như vậy cũng có nghĩa đại sự của hắn đã rất khẩn cấp, hắn không thể không ở lại đây. Dù là thành công hay thất bại, rất nhanh sẽ có kết quả. Công tử Tiểu Trúc có thể cầu ngày một chuyện không? Thứ lúc hắn đang cao hứng, Lâm Tiểu Trúc nhanh chóng tận dụng thời cơ, nói đi, viên thiên giá đặt ly trà xuống, nhìn Lâm Tiểu Trúc, ngươi nói. Viên thiên giá buông ly trà, nhìn Lâm Tiểu Trúc. Ta có thể ra ngoài đi dạo không? Đưa ra yêu cầu khó nhất, không được, viên thiên giá lập tức từ chối, vì sao? Ta lớn như vậy, chưa từng thấy chỗ nào đông người, náo nhiệt như vậy nha, viên thiên giã thấy nàng cúi đầu, hai tay nắm chặt vái, bộ dáng đáng thương, trầm mặt nói bên ngoài chẳng những nhiều người, đường xá lại chẳng chịp, ngươi đi lạc thì làm sao? Chờ thêm vài ngày, ta rảnh sẽ đưa ngươi đi, đi với ngươi thì còn gì để nói nữa, lâm tiểu trúc oán thầm, ngẩng đầu liếc viên thiên giã một cái rồi lại rú mắt nói, ta có thể đi cùng chu vân, sẽ không bị lạc ngươi cùng chu vân rất quen thuộc viên thiên giá lập tức ngồi thẳng người trừ bỏ ngày cùng viên thập đại ca những người khác ta không có quen lâm tiểu trúc vội đáp nàng phát hiện vị chủ tử này chắc kiếp trước là cái khổ giấm chỉ là ngô quản gia từng nói chu vân phụ trách mua vật dụng mỗi ngày đều ra ngoài ta đi theo hắn cam đoan sẽ không chạy loạn không được Viên thiên giá bộ dáng không thương lượng thấy nàng chu miệng ra vẻ tức giận liền nói. Vài ngày nữa ta rảnh sẽ đưa ngươi đến lúc đó ngươi thích gì ta sẽ mua cho. Vậy được rồi. Lâm Tiểu Trúc đạt được mục đích trong lòng rất vui. Liền thử thắng sông lên nếu không được xuất môn ở nhà rất buồn. Tông tử ta có thể đến thư phòng ngài mượn mấy cuốn sách không? Viên thiên giá thầm nghĩ Trong phòng có cơ quan, bình thường đều có ám về canh gác, hạ nhân không thể tiếp cần sao có thể đáp ứng nàng, ngươi muốn đọc sách gì, ta tìm cho ngươi, lịch sử, du ký linh tinh đều được. Mục đích thứ hai cũng đạt được, lâm tiểu trúc vui rào rực lâm tiểu trúc, ngươi bị áp bức nô dịch lâu rồi, dễ dàng thỏa mãn quá. Nàng tự chế nhạo bản thân mấy ngày kế tiếp, thính vũ và đám người lão vương ở trong phòng dưỡng thương. Không có ai gậy sự Lâm Tiểu Trúc cũng xem sách Thỉnh thoảng nhờ Chu Vân mua bút mực để luyện chữ Cũng bắt đầu thích ứng cuộc sống nhàn tản ở đây Mỗi ngày chỉ qua lại giữa phòng bếp nhỏ và tiểu viện Cuộc sống cũng rất thoải mái Hôm nay nàng ở trong phòng viết lại công thức Các món ăn mà lão gia tử đã cho nàng Thì ngoài cửa vang lên thanh âm của viên thập Lâm Tiểu Trúc công tử tìm ngươi Đến đây Lâm Tiểu Trúc vội lấy lửa thiêu hủy mấy thực đơn rồi mới đi mở cửa trong lòng cảm thấy buồn bực. Mấy ngày nay viên thiên Giá bận tới mức như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hơn nữa có chuyện gì cũng sẽ sai Tào tuyết hay thập dương đến gọi nàng. Lúc này sao lại rảnh dối bảo viên thập tới tìm nàng chứ? Viên thập đại ca, tông tử gọi ta có chuyện gì? Viên thập vẻ mặt nghiêm túc. Lát nữa ngươi sẽ biết. Rồi cùng Lâm Tiểu Trúc đến thư phòng của viên thiên Giá Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 144. Làm nhiệm vụ. Thư phòng của viên thiên Giá ở phía đông chính viện. Đây là lần đầu tiên Lâm Tiểu Trúc tới nơi này. Trong viện có một gốc cây cổ thụ cao lớn bao phủ cả một tòa tiểu lâu hai tầng Cách tòa tiểu lâu không xa là một hồ nước hoa nở kín hơn phân nửa mặt hồ bên cạnh còn có hòn non bộ cảnh trí vương u v quy quy nhu vương u v quy quy cương giống như mỹ nhân xứng với anh hung cảm giác vô cùng hài hòa lâm tiểu trúc nhìn cảnh sắc thanh ao nơi này tâm tình vốn suy đoán đủ chuyện mà có chút thất thần lúc này cũng bình tĩnh lại viên thiên Giã đang ở trong thư phòng viên thành đứng đối diện hắn Nghi ngại hỏi công tử, chẳng phải ngài vẫn còn nghi ngờ với biểu hiện của lâm tiểu trúc sao? Nàng hoàn toàn không giống một kẻ vô tri ở nơi thâm sơn cùng cốc. Tuy chúng ta vẫn không tra được vì sao nàng không giống người thường nhưng biểu hiện của nàng lại làm người ta không thể yên tâm. Ngài để nàng làm đầu bếp bên cạnh quá nguy hiểm. Nếu để vương ra biết, cho dù không trách ngài cũng sẽ trách bọn thuộc hạ giấu Diêm không báo. Còn nữa, đừng trách thuộc hạ không cảnh tỉnh nàng, ngài đánh thính vũ và lão vương như vậy rõ ràng là che chở cho lâm tiểu trúc, thế nào ngô ma ma cũng nói lại với vương phi, đến lúc đó lỗ tai của ngài không thể được thanh tính. Thuộc hạ nghĩ mãi cũng không hiểu, công tử biết rõ ngài làm như vậy vương phi sẽ mất hứng, đến lúc đó người chịu tội sẽ là lâm tiểu trúc, sao ngài lại làm vậy? Viên thiên giã tà nghệ liếc hắn một cái, tay tầm bút viết như bay, miệng nói, nếu nàng có ý đồ bất lương đã làm bộ trung thành và tận tâm, chứ đâu phải đòi chuộc thân. Hơn nữa, ta tin tưởng trực giác của mình, Nha đầu kia tuy thỉnh thoảng có vẻ độc đáo lập dị, tính tình cũng không ôn thuận nhưng tuyệt đối sẽ không hay lòng. Về chuyện thính vũ và lão vương... Nàng theo ta tới đây, ở đây không quen biết ai, người khác làm hại nàng, chẳng lẽ ta không nên lên tiếng? Ta không che chở nàng, chẳng lẽ để mặt người khác khi dễ nàng? Chỉ cần ta không đề cập cưới lâm tiểu trúc làm chính phi, e là vương phi luôn ước bên cạnh ta có nữ nhân chiếu cố ta. À, công tử, a công tử, ngài chưa từng sống chung với nữ tử nên không hiểu lòng phụ nữ rồi. Người vương phi nhìn chúng. Hy vọng có thể chiếu cấu ngài e là thính vũ cô nương. Mà ngài lại vì lâm tiểu trúc mà đánh nàng. Không biết Vương Phi sẽ chán rét lâm tiểu trúc đến mức nào. a viên thành vô hạn cảm khái lắc đầu. Chính vì ta biết tâm tư này của mẫu thân. Nên mới đánh thính vũ. Viên thiên giã thản nhiên nói. Vậy. Viên thành trầm ngâm một lát rồi cười nói. Công tử thứ cho thuộc hạ ngu dốt không hiểu được ảng diệu bên trong. Ngài nói rõ đi. Cũng không có gì ảng diệu. Ta chỉ muốn mẫu thân hiểu được, cưới vợ là chuyện của ta. Ta muốn lấy ai cùng ai cả đời là do ta quyết định, ta không thể vì chiều ý nàng, để nàng cao hứng mà phải ủy khuất bản thân. mẫu thân lo lắng cho ta cả đời, tin tưởng rằng nàng cũng không muốn ta sống khổ sở cả đời, tiện đà hắn lại nói. Hơn nữa, thính vũ vì hiểu được tâm tư của Vương Phi nên mới sinh ra si tâm vọng tưởng, nếu ta không nặng tay. Không biết còn bao nhiêu thủ đoạn nữa đang chờ lâm tiểu trúc. Tiểu trúc dù thông minh, nhưng tâm không xấu, thủ đoạn không ác lại không quen biết ai, sao có thể đấu lại nữ nhân lớn lên nơi nhà cao cửa rộng. Đến lúc đó, không biết chịu bao nhiêu khổ sở, nàng lại muốn chuộc thân, nếu vậy. Đến lúc đó, nói tới đây, hắn dừng tay lẳng lặng nhìn khoảng không trước mặt. Ánh mắt mờ mịt, ngay cả mực rơi trên giấy cũng không biết, công tử, viên thành hô lên, tay chỉ vào tờ giấy viên thiên giã quý đầu nhìn vết mực loang trên giấy tuyên thành cười khổ, đặt bút xuống, vo tờ giấy thành cục ném vào một chỗ viên thành vốn định nhắc công tử, vương phi sẽ nhất định không cho hắn cưới lâm tiểu trúc làm vợ nhưng lúc này thấy tình cảnh như vậy, chỉ thầm than trong lòng, không dám nhắc lại mà nói sang cơ, hơn u, i e, khác. Lâm Tiểu Trúc cũng sắp tới công phu phẩm trà của nàng đúng là rất cao nhưng đây là năng khiếu bẩm sinh, nàng có thể dạy người khác thế nào. Viên Thiên Giá lại cúi đầu viết, miệng nói nàng không chỉ phẩm ra sự khác biệt mà còn miêu tả cảm giác rất tốt. Nếu là người khác, không có bản lĩnh này. Vì giác của Chu Nhu vốn kém để cho nàng huấn luyện mấy ngày trình độ chắc hẳn sẽ nâng cao không ít. Hơn nữa... Ngươi không phải không biết bản lĩnh của nha đầu kia. Luôn làm ra những chuyện khiến người ta kinh ngạc. Cũng loại trà đó nàng lại có cao giải thích khác. Khiến người ta cảm giác mới mẻ bất ngờ. Chẳng phải chúng ta muốn hiệu quả như vậy sao? Nói cũng đúng viên thành mỉm cười. Cảm khái nói thực không thể được một tướng quân cao lớn thô kệch như Trung Ngọc Quý lại thích các trò văn nhã mà chỉ thư sinh mới thích như chơi cờ, phẩm trà. Trước kia chúng ta không biết. Lại phái Lý An Nguyên ra mặt cũng chỉ là cùng người khác giữ cân bằng cục diện chính trị mà thôi Lần này nếu không phải có Lâm Tiểu Trúc nhắc nhở Chúng ta còn không biết Trung Ngọc Quý có ham mê như vậy Viên Thiên Giã không đáp lời hắn mà chuyên tâm viết chữ Đời khô mực mới đưa cho Viên Thành Đoan Vương sử dụng nha phiến không nhiều lắm ngươi mau giao phong thư này cho Viên Lâm bảo hắn mau liên hệ với bên kia Đoan Vương còn chưa nghiện nặng nếu lúc này cai được thì chúng ta coi như kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ công tử yên tâm viên lâm đã liên hệ với bên kia một lần sẽ không xảy ra sự cố viên thành tiếp nhận cẩn thận để vào lòng lúc này cũng nghe được hai tiếng bước chân nặng nhẹ khác nhau từ xa truyền tới công tử lâm tiểu trúc đã tới viên thập dừng bước lên tiếng thông báo vào đi viên thiên giã nhìn ngoài cửa Viên thập đứng dưới bậc thang làm ra tư thế mời với Lâm Tiểu Trúc, còn mình thì lui ra sau vài bước canh giữ bên ngoài hành lang Lâm Tiểu Trúc chậm rãi vào thư phòng, nhìn thấy viên thiên giã đang ngồi trước án thư cao lớn, bên trên có nhiều cuốn sách được xếp ngay ngắn cùng một ít văn phòng tứ bảo, sau lưng hắn là một giá sách to lớn, phủ kín mặt tường từ trên xuống dưới từ trái sang phải. Đối diện viên thiên giã là viên thành đắt lâu không thấy. Viên Thành thấy Lâm Tiểu Trúc đi vào liền chắp tay cười nói chúc mừng cô nương trở thành khách nữ đầu tiên được vào thư phòng của công tử. Viên Thành Đại Thúc đã lâu không gặp Lâm Tiểu Trúc thi lễ với Viên Thiên Giá và Viên Thành. Sau đó cười nói Tiểu Trúc sợ hãi không dám nhận lời chúc mừng của Viên Thành Đại Thúc đâu, chỉ giáo cho. Viên Thành trong mắt tràn đầy hứng thú. Viên Thiên Giá cũng mỉm cười nhìn Lâm Tiểu Trúc. Vinh Quang cũng sẽ đi liền với trách nhiệm. Viên Thành Đại Thúc thường xuyên ra vào thư phòng của công tử chắc hiểu điều này nhất. Lâm Tiểu Chú cười nói, ha ha quả thật như thế. Tiểu Chúc cô nương một lời lại nói đúng trọng tâm, khách sáo vài câu. Lâm Tiểu Chúc thu hồi ý cười, khom người nói với Viên Thiên Giã, không biết công tử gọi Tiểu Chúc đến có gì căn dặn. Viên Thiên Giã nhìn nàng, cũng thu hồi ý cười, nghiêm nghị nói, Lâm Tiểu Chúc, bản công tử muốn phái ngươi ra ngoài mấy ngày. Dạy một vị cô nương trở thành cao thủ phẩm trà Việc này rất quan trọng với ta Không thể làm qua loa Lâm Tiểu Trúc cảm thấy ngoài ý muốn Hơi ginh ngạc nói Công tử, vì sao là ta? Ngày biết đó Ta chưa từng học qua trà nghệ Nghe công tử nói Đường công tử và cô nương từng thách đố phẩm trà Kết quả cô nương có thể phân biệt Từng loại nước, loại trà khác nhau Công phu này Ngoại trừ một người Viên Thành chưa nghe ai khác có thể làm được, Viên Thành lên tiếng trước trừ bỏ một người, Viên Thành còn chưa nghe những người khác có thể làm được. Viên Thành nói, Viên Thiên Giá không đợi lâm Tiểu Trúc nói tiếp đã lên tiếng, ta hiểu ý của ngươi. Người học phẩm trà với ngươi, vị giác cũng khá linh mẫn, không đến nỗi là gỗ mục không để đéo. Ngươi chỉ cần chỉ điểm một chút, làm cho tài nghệ của nàng tinh tiến hơn là được, Tiểu Trúc tuân mệnh. Lâm Tiểu Trúc thi lễ Thời gian cấp bách, ngươi cùng Viên Thành đi ngay đi, Viên Thiên Giá nhìn nàng một cách thật sâu, ngươi nhớ kỹ, thời gian càng ngắn càng tốt. Ngoài việc thưởng thức, nếu ngươi còn cái gì tâm đắc cũng nên dạy cho nàng. Dạ, Lâm Tiểu Trúc khom người đáp rồi quay sang nhìn Viên Thành, Viên Thành lấy từ trong lòng ra một cái chai đặt vào tay Lâm Tiểu Trúc, Tiểu Trúc cô nương đưa lên mũi ngửi một cách đi yên tâm. Sẽ không có hại cho thân thể, Lâm Tiểu Trúc biết là mê dược. Nàng cũng không muốn biết quá nhiều bí mật cho nên không chút do dự mà đặt cái chai lên mũi, hít sâu một hơi, sau đó liền choáng váng cái gì cũng không biết. Cũng lúc này, không biết từ đâu xuất hiện một phụ nhân đưa tay ôm lấy nàng vào lòng. Tông tử lúc này người nói nàng không có hai lòng thuộc hạ tin. Nàng cái gì cũng không hỏi, đủ biết trong lòng nàng không có ruột rồi, viên thành nhẹ giọng nói, được rồi, hãy bớt xàm ngôn đi, mau đi đi, viên thiên giá liếc nhìn lâm tiểu trúc một cái, sau đó không biết mở chốt ở chỗ nào mà giá sách sau lưng hắn bỗng nhiên chuyển động lộ ra vách tường rồi vách tường lại chuyển động lộ ra một cái đồng công tử thuộc hạ cáo từ Viên thành hướng viên thiên giá chắp tay rồi cùng phụ nhân kia mang theo lâm tiểu trúc đi vào trong động Viên thiên giá dùng dân chạm vào án thư một cái, vách tường lại chuyển động, giá sách cũng quay về chỗ cũ mà hắn vẫn nhìn chằm cằm vào chỗ cửa động vương U, V, Quy, Quy, lộ ra, hồi lâu vẫn không rời mắt. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 145 Gặp lại cố nhân. Tại một ngôi nhà trong kinh thành, một người già nua đang mặc cả với một người khác. Lát sau hắn nhận lấy hai thỏi bạc rồi lấy từ trong lòng ra một sâu chìa khóa đưa cho người kia, sau đó cười tủm tỉm chậm rãi đi tới tiểu quán ở ngã tư đường. Dọc đường có người chào hỏi Trương Lão Đầu Nhi, chủ nhà ngươi lại ra ngoài sao? Chắc là được thưởng không ít tiền phải không, sao không mời ta uống một chén? Làm gì có tiền, chỉ là thân thích ở nhờ mấy ngày mà thôi, Trương Lão Đầu Nhi cam đoan thề thốt. Nhà không có người ở cũng không nên, ta cũng là muốn tốt cho gia chủ mà thôi. Lão đầu nhi ta mỗi tháng nhận có mấy chục văn tiền, không đủ để ăn cơm lấy đâu ra mà uống rượu, miệng nói chân lại nhắm hướng tử quán thẳng tiến, hừ, lão đầu nhi gheo kiệt, người nọ cũng chỉ nói giỡn mà thôi, phất tay áo bỏ đi trương lão đầu nhi vương u. VNQQ đi vào tử quá không lâu trên đường xuất hiện một chiếc xe ngựa bình thường, đến trước cửa nhà thì dừng lại. Một phụ nhân từ trên xe nhảy xuống rồi đưa tay đỡ một người tứ chi vô lực, nửa ôm nửa diều đưa vào nhà trung niên nam tử vương U VNQQ, nhận chìa khóa từ chỗ trương lão đầu liền chuyển rất nhiều vật dụng từ trên xe xuống cùng phụ nhân kia mang vào nhà. Hai người vương U Vê quy quy chuyển đồ xong, lại có một chiếc ngựa khác dừng trước cửa, một nữ tử nhảy xuống xe bế theo một nữ tử khác, nói với trung niên nam tử vài câu rồi đi vào nhà. Phụ nhân xoay người đóng cửa cùng nhau vào trong. Tòa nhà có hai sân, cũng không rộng lắm lại nằm ở một góc hẻo lánh trong ca, nơi hơi thành. Ở sân thứ nhất có núi giả, có một dòng suối nhỏ chảy ngang, hậu viện còn có một gốc cây đại thụ. Không cảnh thanh lương u tính. Sân thứ hai chia làm hai sân đông tây. Trong gian phòng ở phía đông viện, một nữ nhân đang nằm ngủ say trên giường khắc hoa. Gió thổi qua cửa sổ lật dở những trang sách trên bàn thanh âm này đã làm nữ tử giật mình u, ve, quy quy, mơ một tiếng rồi mở mắt. Đầu tiên nàng mở mịt nhìn màn lụa màu xanh kinh ngạc ngơ ngác hồi lâu, sau đó nhìn khắp phòng đánh giá một lượt rồi mới ngồi dậy. Rời giường Tiểu Trúc cô nương tỉnh rồi sao Phụ nhân nghe đồng tính liền đẩy cửa đi vào Ăn Lâm Tiểu Trúc nhìn phụ nhân cười hỏi Ta nên gọi ngươi thế nào Phụ nhân ngẩn người Nàng từng chấp hành vô số nhiệm vụ Các cô nương khi thi hành nhiệm vụ Tuy biết công việc của mình Nhưng lần đầu tiên ở nơi xa lạ Đối diện với người xa lạ Sẽ có kinh ngạc còn đề phòng mình Mà cô nương trước mắt Dù lần đầu hấp hành nhiệm vụ lại trấn tính như thể nàng vẫn sống ở đây, cũng coi mình như người trong nhà. Nàng không khỏi tò mò đánh giá Lâm Tiểu Trúc, Ngươi gọi ta là Viên Tam Nương là được. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu đưa mắt nhìn cuốn sách đang bị gió thổi tung. Đây là cuốn đông du ký nàng mượn của Viên Thiên Giã mấy ngày trước. Viết về phong thổ của Đông Việt Quốc rất dễ hiểu là được mang từ Viên Phủ tới. Điều này làm nàng rất hài lòng. Viên tam nương thấy lâm tiểu trúc không hỏi gì nữa thì đi ra ngoài, lát sau bưng một chậu nước vào đặt trước mặt lâm tiểu trúc cô nương rửa mặt đi. Lâm tiểu trúc có chút bất ngờ, xem ra làm nhiệm vụ cũng có cái hay, ít nhất có thể làm một thiên kim tiểu thư thử cảm giác được người khác hầu hạ cảm ơn đặt trên ghế đi, nàng cũng không thể để viên tam nương hầu hạ cùng là người làm như nhau. Không ai cao quý hơn ai viên tam nương cũng không khách khí đặt nước lên cách đôn cảnh gường. Lâm Tiểu Trúc khom người đang tính đưa tay lấy khăn lau mặt nhưng khom lưng được một nửa, nàng liền ngây ngẩn cả người. Phản chiếu trong chậu nước là một gương mặt xa lạ, mắt hạnh mũi huyền, mày như liếu, hoàn toàn không phải là khuôn mặt của nàng. Theo bản năng, nàng đưa tay vuốt mặt, hình ảnh trong chậu nước cũng lặp lại y chang. Viên Tam Nương thấy vậy liền giải thích, Tam Nương đã hóa trang cho cô Nương. Dù sao cô Nương cũng là người đi theo bên cạnh công tử, càng ít người thấy dung mạo thật càng tốt. Lát nữa Chu Nhu cô Nương đến họp trà nghề cũng xin cô Nương nói năng thận trọng, không nên nói gì về bản thân mình. Ngươi cũng nên chọn cho mình một cái tên để giới thiệu với Chu Nhu cô Nương, e là Chu Nhu cũng là cái tên giả nha. Lâm Tiểu Trúc nghĩ vậy, cũng hài lòng với sự an bài như vậy, viên thiên giá càng làm việc cẩn trọng, sự an toàn của nàng càng cao, nàng cũng không muốn ngay lần đầu làm nhiệm vụ đã bị bại lộ thân phận, sau này bị chú ý. Lâm Tiểu Trúc trầm ngâm một lát rồi nói, vậy gọi là Diệp Thanh đi, tên rất hay, Diệp Nhi Thanh Thanh, đó không phải là trà sao, vậy Diệp Thanh cô nương rửa mặt đi. Khôn mặt của ngươi có rửa cũng không ảnh hưởng gì, viên tam nương đưa tay vào chậu nước, vò khăn rồi đưa cho Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc những mi có chút buồn cười liếc viên tam nương một cái. Nàng vốn muốn xem kỹ dung mạo lúc này một chút, mà viên tam nương cứ muốn nàng rửa mặt như muốn nàng tự kiểm chứng chất lượng dịch dung không bằng. Lâm Tiểu Trúc nhận khăn tinh tế lau mặt. Hơi nước mát lạnh đem lại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái làm cho nàng chút choáng vắng do ảnh hưởng của thuốc còn sót lại cũng biến mất. Thả khăn vào bồn nước đứng lên đi đến bên bàn trang điểm nhìn vào gương đồng thấy đúng như lời viên tam nương nói trải qua tẩy rửa khuôn mặt của nàng vẫn không có vấn đề gì. Thứ tốt. Lâm tiểu trúc vương tay xoa mặt mình chỉ cảm thấy xúc cảm tinh tế như là sờ vào mặt mình tò mò hỏi. Dùng cái gì làm vậy? Ra người sao? Là do viên tam nương làm sao? Dù nàng đã dịch dung, dung mạo thanh lệ trở nên quyến rũ nhưng đôi mắt to trong suốt tràn ngập tò mò và hồn nhiên vẫn không thể che lấp được. Ánh mắt của nàng làm viên tam nương mềm lòng cười đáp, sao có thể là ra người được? Chỉ là dùng một ít vật liệu mà thôi, cũng không phải ta làm, ta không có bản lãnh đó. Còn vì sao mà làm thì ta khuyên cô nương nếu muốn sống lâu thì nên biết ít thôi. Chúng ta chỉ cần để ý việc mình làm, không nên hỏi nhiều, đa tạ tam nương dạy. Lâm Tiểu Trúc đứng lên chỉnh đốn trang phục hành lễ. Dù là lần đầu gặp mặt viên tam nương nhưng nàng nói vậy cũng vì muốn tốt cho mình tình này không thể không nhớ. Viên Tam Nương thở dài nói, đầu năm nay người biết tốt xấu không nhiều lắm, cũng may ngươi là một trong số đó. Nói xong bưng chậu nước đi ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc đứng dậy đi ra cửa, mới phát hiện nơi này là một phòng xét. Gian bên ngoài có đủ giường chiếu, còn có cả màn tre, xem ra là nơi ở của Viên Tam Nương. Bên ngoài sân cổ thụ rợp bóng làm cho ánh mặt trời cũng dịu lại. Xen lẫn tiếng nước chảy róc sách và hoa cỏ xuôn xuê cùng làn gió phất phơ làm cho người ta có cảm giác vui thích. Lâm Tiểu Trúc đột nhiên hoảng hốt, khi nàng đi vào thư phòng viên thiên giã là buổi trưa, mặt trời đã lên cao, mà lúc này mặt trời chỉ trích về phía tây có một chút, có thể thấy được nàng ngủ mê không quá một canh giờ. Điều này cũng có nghĩa nàng vẫn còn ở kinh thành. Viên tam nương vơ u, ve quy quy tạp chậu nước vào chậu hoa, đang tính về phòng cất thì nghe ngoài viện có tiếng gõ cửa, đến đây. Nàng tiện tay buông chậu xuống rồi đi mở cửa, viên tam nương chu nhu cô nương đến đây, muốn thỉnh giáo trà nghệ. Không biết cô nương nhà ngươi có sảnh không? Thanh âm thanh thúy vang lên, diệp thanh cô nương, người xem. Viên tam nương quay đầu hỏi lâm tiểu trúc cho mời chu nhu cô nương. Theo Lời Viên Thiên Giã, nàng biết nhiệm vụ lần này rất cấp bách, hơn nữa nàng cũng không muốn ở không, luôn muốn có việc gì đó để làm, Chu Nhu này đến rất đúng lúc. Chu Nhu cô nương thỉnh. Viên Tam nương lên tiếng. Một nữ tử tầm 18, 19 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp được một nha hoàn diều vào trong. Nàng đưa mắt nhìn quanh sân một ca, sau đó dừng lại trên người Lâm Tiểu Trúc, đánh giá một. Chút rồi nghiêng người thi lễ. Sau này còn phải làm phiền diệp thanh cô nương Không cần đa lễ Lâm tiểu trúc cười đáp lễ Trong mắt hiện lên tia nghi hoặc Tuy khuôn mặt nàng kia rất xa lạ Nhưng hình dáng cùng cử chỉ nói chuyện lại rất quen thuộc Chẳng lẽ là vì cô nương nào đó trong Tam Ban ở Sơn Trang Điểm qua những nhân vật nổi bật ở Tam Ban Trong đầu nàng đã có đáp án Chu nhu này chắc là chu nhị mi rồi nghĩ tới đây Nàng cũng hiểu ra Viên tam nương dịch dung cho nàng có lẽ sợ khi mỗi quân cờ gặp chuyện không may sẽ làm ảnh hưởng tới những người khác, làm cho địch nhân có thể thông qua một người mà tóm gọn cả nhóm. Chu nhị ni được dạy dỗ tỉ mỉ như vậy chắc là sẽ đưa đi làm sủng tơ cho vị quan to nào đó, nàng muốn được an toàn tốt nhất là không nên để chu nhị Ly nhận ra mình, hai vị cô nương mời sang bên này. Viên Tam Nương thấy hai người chào hỏi xong liền lên tiến dẫn đường đi về phía Tây Viện. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 146. Xảo ngộ. Thì ra phía sau cây cổ thụ còn có một tiểu lâu mà lầu hai được chia là hai gian. Phía đông là gian phòng sàn gỗ bóng loáng trên bàn là chậu hoa lan tươi tốt ngồi ở nơi này không khí thông thoáng có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đẹp trong viện làm cho người ta có cảm giác thoải mái. Lâm tiểu trúc cùng Chu nhị ni hiện tại là Chu nhu ngồi xuống bàn rồi nói trước tiên ngươi hãy pha cho ta một bình trà uống thử. Chu nhu cũng không nhiều lời tự mình nấu nước rửa chén cho trà vào bình châm nước rót trà. động tác lưu loát. Từ thế tự nhiên, ôn nhô mà đẹp mắt lâm tiểu trúc cầm ly trà uống thử một ngụm, ngước mắt hỏi, khi ngươi pha trà thì nghĩ tới cái gì? chu nhô ngước mắt, có chút kinh ngạc nhìn nàng đáp, đương nhiên là nghĩ làm sao cho động tác đẹp hơn, không phạm sai lầm nào. Vậy sau khi ngươi uống trà do mình pha thì có cảm nghĩ gì? chu nhô nghĩ nghĩ. Cảm giác trong miệng khoan khoái chân răng lưu hương, ngoài ra không có gì nữa sao? Chu Nhu kỳ quái nhìn Lâm Tiểu Trúc. Còn có gì nữa? Lâm Tiểu Trúc mỉm cười buông ly trà, lắc lắc đầu, nói. Nói vậy ngươi cũng biết thời gian cấp bách. Ta không biết hôm nay ngươi có thể lính ngộ lời của ta hay không nhưng hy vọng ngươi để trong lòng. Khi ngươi vận dụng công phu pha trà để chấp hành nhiệm vụ, có thể làm theo lời ta nói thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Nghe vậy Chu Nhu liền đứng lên thi lễ. Diệp cô nương mời nói, lâm tiểu trúc cực kỳ vương u, vê quy quy, lòng với thái độ của nàng, người buôn bán nơi phố phường uống trà là để giải khát. Các sĩ phu uống trà lại chú ý tới tâm tình. Người cả ngày ở ngoài bôn ba mệt nhọc, xử lý đủ thứ chuyện phiền toái trong lòng chất chứa đủ thứ chuyện, khi đi vào một gian phòng nhã nhặn, nhìn thấy hoa tươi còn có cầm tranh nhã nhạt. Rửa sạch hai tay đốt một nén hương, chậm rãi pha cho mình một bình trà, nhìn lá trà ngâm trong nước sôi rồi chậm rãi rãn ra tỏa ra hương thơm, hơi nước bốc lên nhẹ nhẹ. Lúc này hắn sẽ cảm thấy thân thể được thả lỏng lòng cũng nhẹ nhõm hơn cảm giác an bình tràn ngập trong tim, đó chính là cảnh giới cao nhất của người uống trà. Nhưng một người uống trà có khi không tránh khỏi cảm giác tịch mịch hơn nữa trà ngon lại càng cần người đối ẩm chia sẻ. Nếu lúc đó có một hai bằng hữu có kiến thức về trà cùng ngồi uống trà đàm luận kể chuyện về trà, nói đến chỗ tâm đắc, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười cũng có thể hiểu ý nhau. Đây chính là cảnh giới cao nhất của bằng hữu cùng nhau uống trà, nàng nhìn thẳng Chu Nhu nói, cho nên khi ngươi pha trà, tâm phải như nước quên hết mọi chuyện hồng trần. Ngươi chỉ chú ý đến nước pha trà, đắm chìm trong hương thơm của trà, thầm nghĩ đem những gì thanh nhã nhất thế gian hóa tan lại với nhau tạo ra tư vị tốt đẹp nhất thế gian. Đây mới là tâm tình ngươi nên có. Ngươi có an tường tính lặng như vậy thì mới có thể truyền lại tâm tình của mình cho người khác. Cho dù lúc này không lên tiếng, hắn cũng sẽ bị ngươi hấp dẫn. Mới nguyện ý cùng ngươi pha trà, uống trà, mới xem ngươi là nơi hắn có thể chia sẻ, xem ngươi là nữ tử đáng quý nhất thế gian, cất giữ ngươi trong tim. Nói xong này đó, nàng không thèm nhắc lại, chỉ cầm bình trà lên trầm rãi rót cho mình một ly chu nhu vốn thông minh. Ba năm học tập ở Sơn Trang càng làm cho nàng thêm sắc bén từ một sơn nữ nửa chữ không biết đã trở thành tiểu thư khoe các tinh thông cầm kỳ thi họa. Mấy năm qua nàng đọc không ít sách còn làm thơ, đánh đàn. Lúc này lại quan tâm đến trà nghệ. Cho nên những lời của Lâm Tiểu Trúc làm nàng đại khai nhãn giới, tâm như được nước trà gột rửa mà trở nên trong sáng hơn, lặng lẽ thẩm thấu từng lời từng chữ, nghe nói một buổi bằng đọc sách 10 năm. đa tạ cô nương chỉ dạy, nàng đứng lên Hành đại lễ với Lâm Tiểu Trúc, Lâm Tiểu Trúc biết Chu Nhu được nàng chỉ điểm, sau này trà nghệ sẽ tăng tiến khôn cùng, tiền đồ vô lượng nên cũng không từ chối, thản nhiên nhận đại lễ của nàng mấy ngày sau, Lâm Tiểu Trúc dạy Chu Nhu cách bố trí không cảnh, làm sao để có không khí thanh u, lợi dụng vị giác, khứu giác thì giác như thế nào để phân biệt các loại trà. Hôm nay Hai người đang cùng thảo luận xem loại nước nào pha trà tốt nhất thì cửa bị trung niên nam tử gõ vang lên. Hồi sau, viên tam nương tiến vào, nghiêm túc nói, hai vị cô nương tình hình có biến chúng ta không còn thời gian để học tập. Công tử có lệnh chúng ta phải lập tức lên ngựa đến gặp người kia, hơn nữa chỉ được thành công, không cho phép thất bại. Cho nên để đảm bảo vạn vô nhất nhất. Diệp Thanh cô nương phải giả làm một tiểu tỳ đi trước, còn Chu Nhu cô nương sau khi xong việc thì rời đi, đến lúc đó sẽ có người đón ngươi trở về. Nhưng không thể bố trí hoàn cảnh trà thất, Chu Nhu khó xử viên tam nương cắt ngang lời nàng, Diệp Thanh cô nương mấy ngày nay giảng giải, ta luôn ở bên cạnh nghe được. Chuyện này hôm trước nàng đã thảo luận với ngươi căn cứ theo những gì Diệp Thanh cô nương chỉ dẫn, có thể bố trí một chỗ Bây giờ chúng ta đi đến quán trà trước để gặp người kia, sau đó cùng nhau đi qua, nếu có gì không ổn, Diệp Thanh cô nương sẽ thay đổi cho thích hợp. Nàng quay sang nói với Lâm Tiểu Trúc, Diệp Thanh cô nương đối tượng và nhiệm vụ, chúng ta đã nói với chu Nhu cô nương, bây giờ giới thiệu với ngươi một chút. Vị kia họ chung là một tướng quân, năm nay 45 tuổi tuy là tướng quân nhưng lại thích chơi cờ và uống trà tuy nhiên hai sở thích này lại không mấy phù hợp với võ tướng sợ người ta nói hắn học đòi văn vẻ nên hầu như không thể hiện với ai nhiệm vụ lần này của chu nhu cô nương là làm cho hắn chú ý khiến hắn xem nàng là hồng nhan chi thị dạ ta hiểu được vậy ngươi theo ta quay về sân chúc ta hóa trang thay đổi xiêm y nửa canh giờ sau chu nhu mặc xiêm y thanh nhã Mặt che khăn cùng hai nha hoàn, một ma ma rời khỏi tòa nhà đến một quán trà ở gần bờ sông có phong cảnh như họ không biết do chưa tới giờ. Mọi người đều bận rộn công việc hay do tình hình kinh doanh của quán trà không tốt mà lúc này trong quán không có khách, chỉ có hai tiểu nhị đang chậm chạp lau bàn. Tiểu nhị cho một bình trà long tính, viên tam nương vương u, v quy quy, vào cửa đã gọi lớn tiếng, đến đây đến đây. Mời các vị lên lầu, một tiểu nhị vội chạy tới tiếp đón các nàng thời đại này cũng khá cởi mở, rất sống thời đường, nữ tu chưa lấy chồng có thể cùng người nhà hoạt nô bộc đi ra ngoài. Cho nên đối với đoàn người Lâm Tiểu Trúc, tiểu nhị không lấy làm kỳ lạ Lâm Tiểu Trúc không biết quán trà này có phải sản nghiệp của viên thiên giã hay không, hôm nay nàng không phải là nhân vật chính nên cũng không quan tâm lắm, chỉ đưa mắt nhìn chung quanh. Trên lầu tuy không ngăn vách nhưng bố trí rất thanh nhã, trong không khí còn thoảng mùi hương an thần nàng vương u, ve, q q lòng gật gật đầu, nói với tiểu nhị các ngươi chỉ cần mang nước, lá trà và bếp lò lên đây, chúng ta tự pha trà, cũng không biết quán trà có phục vụ như vậy hay chỉ chuẩn bị riêng cho hôm nay, mà tiểu nhị nghe vậy cũng không nói nhiều, gật đầu rồi đi xuống lầu tiểu nhị cũng không cần vội lắm lát nữa có khách đến rồi ngươi hãy bưng lên lâm tiểu trúc nghĩ nghĩ lại dặn thêm một câu cô nương yên tâm đi tiểu nhị cam đoan như vậy lâm tiểu trúc liền biết quán trà này là người một nhà chu cô nương lát nữa khi người tới ngươi mới tháo khăn che mặt xuống nha viên tam nương nhắc nhở chu nhu đang tính tháo khăn che mặt lâm tiểu trúc lại nói theo ta thấy cứ để khăn che mặt như vậy Viên Tam Nương gật đầu hết thảy nghe theo Diệp Thanh Cô Nương Chu Nhu buông tay, mỉm cười với Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc mấy ngày qua rất hài lòng khí chất và thái độ của Chu Nhu. Tâm tình có thể thay đổi hoàn toàn khí chất của một người. Chu Nhu Thanh Nhã trầm tính lúc này hoàn toàn khác với Chu Nhị ni 3 năm trước thường xuyên cãi và với Ngô Thái Vân vì Viên Thiên Giã. Mọi người ngồi được một lát liền nghe có tiếng bánh xe và tiếng vó ngựa dừng lại sau đó có tiếng nam tử tức giận hỏi xe ngựa xảy ra chuyện gì. Lão ra trục xe bị gãy, ngài xuống trước đi, sa phu đáp lời, hay là lão ra vào quán trà ngồi đợi một lát, tiểu nhân tìm người đến sửa xe xong sẽ đưa người về nhà. Nam nhân kia ngừng một chút rồi nói cũng được, sau đó nghe tiếng bước chân đi về phía bên này viên tam nương đang chờ thanh âm này. Lập tức sùng ánh mắt ra hiệu mọi người, lại vỗ vỗ vai chu nhu, cổ vũ cho nàng rồi đứng thẳng người không nhúc nhích. Vì ra này, mời vào trong, dưới lầu vang lên thanh âm nhiệt tình của tiểu nhị, không biết ngài uống trà gì. Trà long tính thượng hạng, nam nhân kia chính là Trung Ngọc Quý mà mọi người chờ đợi. Hắn thấy quán trà không một bóng người thì vơ u, v, quy, quy. Lòng gật đầu lúc này Một tiểu nhị khác mang theo những gì Lâm tiểu trúc cần đi ngang qua mặt hắn Hướng lên trên lầu Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website Od.org Chương 147 Mắc câu Chỗ các ngươi có thể tự pha trà sao Trung ngọc quý nghĩ Sẽ nhanh chóng quay lại xe Nên chỉ tính ngồi dưới lầu Nhìn thấy tiểu nhị bưng dụng cụ pha trà Đi lên lầu Không khỏi tò mò hỏi, ra chỗ chúng ta có người pha trà chuyên nghiệp nhưng nếu khách cảm thấy tay nghề của mình cao hơn, có thể yêu cầu tự mình pha trà, tiểu nhi ăn cần đáp, nga. Trung Ngọc Quý theo bản năng nhìn thoáng lên lầu. Tổ tiên của hắn đều trồng trà, uống trà đắt là một thói quen, mà cái khó thay đổi nhất trong đời người chính là khẩu vị thời thơ ấu. Trung Ngọc Quý trong một lần dẹp phản loạn ở Biên Cương đã cứu được Đoan Vương, từ đó được trọng dụng trở thành đại tướng quân. Cuộc sống cũng thay đổi, lá trà thường hay uống từ nhỏ đã đổi thành lá trà thượng hạng, lâu dần trình độ phẩm trà cũng tăng cao. Cho nên nghe nói có người tài nghệ pha trà còn cao hơn người ở trà lâu, không khỏi thấy ngạc nhiên. Viên thiên giã muốn lôi kéo Trung Ngọc Quý, đương nhiên mọi việc đều được chuẩn bị chu đáo. Quán trà này nằm trên tuyến đường mỗi ngày Trung Ngọc Quý vào chiều đều phải đi qua thói quen sở thích của hắn cũng nắm rất rõ. Hai tiểu nhị cũng là tay chân đắc lực, giỏi nhất là quan sát ngôn sắc. Lúc này tuy rất muốn đưa Trung Ngọc Quý lên lầu nhưng bọn họ cũng biết, hắn từ một người trồng trà trở thành đại tướng quân, ngoại trừ võ công cao cường còn có sự can đảm cẩn trọng. Trên lầu vốn có nữ quyến. Nếu bọn họ tích cử mời hắn lên lầu sẽ khiến hắn hoài nghi, cho nên đành án binh bất động, chỉ sai người nhanh chóng pha trà cho hắn, mời khách quan trung ngọc quý nhìn nước trà xanh biếc trong suốt, mùi hương thơm ngát sông lên mũi, nhấp một ngụm cảm giác mát ngọc sảng khoái thấm từ đầu lưới tới tận chân răng cảm giác đầu lưới như muốn tiết ra nước bọt. Lúc này trời đang nắng. Hắn ngồi xe từ cung về cũng đã hai tuần trà, cảm giác trên người khô nóng nhưng uống xong ngụm trà, lỗ chân lông toàn thân như rãn nở ra, không có chỗ nào không thoải mái. Hắn thỏa mãn thở dài một tiếng trà ngon, trong lòng cũng rất vơm u, vơm quy quy, lòng với trà và người hầu trà, người hầu trà được khen cười tươi như hoa nở, liền tiến lên hai bước nói với Trung Ngọc Quý, vơm u. Vê quy quy, thấy vị da này liền biết là người biết uống trà. Không phải nói ngoa nhưng ở kinh thành này tiểu nhân pha trà đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất. Nếu không phải vì trời quá nóng thì lúc này quán trà chúng ta đã đông chật người, nói xong nhìn thoáng lên lầu thanh âm nhỏ lại. Nhưng có người không biết phân biệt tốt xấu, ven tỉ tay nghề pha trà của tiểu nhân nên muốn tự mình pha. Tiểu nhân không tin nàng có thể pha trà ngon hơn tiểu nhân a. Nói gì đó. Trên lầu bỗng vang lên thanh âm thanh thúy. Tiếp theo có một tiểu nha đầu từ trên đi xuống. Chỉ vào người hầu trà nói. Gì mà trong kinh thành xếp thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Nói mạnh miệng như vậy không sợ bị tán trúng đầu lưới sao. Ngươi biết ngươi là gì không. Ngươi chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Chỉ thấy được một vòng trời con con. Trên đời này có bao nhiêu người pha trà giỏi, người ta không phô trương nên ngươi không biết đó thôi. Như vị này. Nàng chỉ tay vào trung ngọc quý nói, không chừng tay nghề còn cao hơn ngươi a nói xong xoay người đi lên lầu. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 148. Chương này thiếu, bot editor không biết bot nên khỏi đọc luôn. Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 149 Sự tình có biến Trung Ngọc Quý về tới nhà Lại có cảm giác lo lắng Sợ Chu Nhu không thuyết phục được Mấu thân nàng Làm cho mọi chuyện xảy ra biến cố Hắn ngây ngốc một lát Tính ra ngoài đi dạo Hỏi thăm tình hình của các thúc bá Chu Nhu Tiện thể mua chuộc lòng người để có thêm sự giúp đỡ Nghĩ vậy Hắn vội vàng mặc quần áo xuất môn, vương u, v quy quy, lúc người gác cổng đến báo, nói có một tiểu nha đầu chu ra đang đợi ở cửa, cương quyết muốn gặp hắn. Họ chu, trung ngọc quý trong lòng vui vẻ, nghĩ mấu thân chu nhu đã đồng ý hôn sự của bọn họ, vội đi ra ngoài. Đi được một nữa cảm thấy ở ngoài cửa bàn chuyện hôn nhân không hay lắm, lại nói, ngươi đưa nàng tới thiên thính đi. Dạ Trung Ngọc Quý đến thiên thính thì thấy tiểu nha hoàn tên Diệp Thanh, vẻ mặt lo lắng bất an, thấy hắn liền khóc lóc nói, gai, ngài mau cứu cô nương nhà ta đi. Cô nương nhà ta sau khi từ biệt ngài, đang muốn đến miều dân hương không ngờ nửa đường gặp phải thế tử đoan vương phủ. Hắn, hắn bắt cô nương nhà ta về phủ rồi, cái gì? Trung Ngọc Quý cả kinh, nắm lấy tay lâm tiểu trúc, ngươi lặp lại lần nữa. Cô nương nhà ta khi đến miếu dâng hương trong lúc vô ý bị thế tử đoan vương nhìn thấy, hắn liền tiến đến gần. Cô nương nhà ta không để ý tới hắn, hắn liền vô cứ gây rối nói muốn nạp cô nương làm thiếp. Lúc đó cô nương không dâng hương nữa liền bỏ đi, không ngờ thế tử đoan vương lại không nói lý, không để ý tới sự phản kháng của cô nương cứng rắn bắt vào trong phủ. Ra, ngài mau nghĩ biện pháp cứu nàng đi, lâm tiểu trúc bị hắn nắm tay đau đến mức khóc lóc là thật sự, nàng cố gắng rút tay, lặng lẽ xoa xoa. Thật buồn cười trung ngọc quý tức đến cả người run lên, phẫn nộ không thể phát tiết, đập mạnh tay xuống bàn làm ly trà ngã xuống đất bể tan tành. Thế tử đoan vương tuy có chút bản linh nhưng lại đam mê mỹ nhân thích nhất là nữ nhân tính cách cương liệt. Chu nhu kia đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng, an hòa còn có cá tính trong cứng ngoài mềm. Vương U V Quy quy rồi lại mới đáp ứng hôn sự với hắn. Trung Ngọc Quý tin rằng nàng nhất định mạnh mẽ phản kháng thế tử đoan vương kích thích thú tính của hắn nên mới cưỡng ép nàng đưa về phủ. Đến tuổi trung niên mới gặp được người mình thích, hơn nữa nàng Vương U V Quy quy mới đáp ứng lời cầu hôn của hắn. Người hữu tình sắp thành thân thuộc lại xảy ra sự cố này. Trung Ngọc Quý Lửa giận bừng bừng, bất chấp có mặt Lâm Tiểu Trúc, xoay người đi ra cửa, muốn tìm Thế Tử Đoan Vương đem Chu nhô về. Cô nương nhà ngươi có nói với Thế Tử Đoan Vương về hôn sự với ta không? Đi được một nửa, hắn xoay người, đưa tay kéo Lâm Tiểu Trúc đi theo. Lâm Tiểu Trúc nước mắt lưng tròng đáp có. Nhưng chưa nói xong đã bị thế tử cắt ngang, nói mặc kệ là ai, chỉ cần hắn thích thì là của hắn, tiểu nhân đắc chí trung ngọc quý nghiến răng nghiến lợi vội buông tay lâm tiểu trúc xông ra ngoài, không ngờ vơ u, ve quy quy, ra cửa đã có người lớn tiếng gọi, trung tướng quân, ngài đi đâu vậy? Đó chính là môn khách lý an nguyên thường tới phủ nói chuyện với hắn, an nguyên Huynh hôm nay ta không có tâm tình nói chuyện với ngươi. Xin cứ tự nhiên, Trung Ngọc Quý chắp tay nói, chân cũng không ngừng, Trung tướng quân, ta thấy ngươi mặt mày đỏ hồng, lòng đầy tức giận, sợ là giận quá dễ làm ra việc xúc động, dẫn đến đá họa xin hãy ngồi một lát, chờ khi ngươi tâm bình khí hòa rồi mới giải quyết việc này đi, ngài thấy sao? Lý An Nguyên Vương Ú, Quy Quy, giữ Trung Ngọc Quý Vương Ú. Vê quy quy, nói chung ngọc quý có thể từ một trà nông trở thành một đại tướng quân trước giờ cũng không phải là người dễ nóng giận, làm việc xúc động. Hắn thật sự thích Chu nhu, lại trải qua nhiều cảm xúc bi ai giận dữ vui vẻ, cho nên mới không khống chế được. Lúc này nghe Lý An Nguyên nói vậy, bỗng nhiên nhớ ra nơi hắn muốn tới là đoan vương phủ lại cùng thế tử tranh giành một nữ nhân. Dù có thành công hay không chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của hắn. Nghĩ tới đây ý thức cũng thanh tỉnh hơn chắp tay xá Lý An Nguyên một cách cũng dừng bước ra. Phu nhân nhà ta còn chưa biết cô nương gặp chuyện không may. Ta phải trở về báo cho nàng biết. Ngài nhất định phải cứu cô nương nhà ta nha. Trung Ngọc Quý đang không biết làm thế nào. Lời của Lâm Tiểu Trúc đã giúp hắn tìm được lý do. Ngươi mau đi đi yên tâm cô nương nhà ngươi đã có ta. Ta đi đây, Lâm Tiểu Trúc vội rời đi. Ra tới cửa, leo lên xe ngựa trong lòng Lâm Tiểu Trúc rất là khó chịu. Vơ U, v Quy Quy, rồi bị Lý An Nguyên ngăn cản, nàng liền biết Chu Nhu chắc phải ở lại đoan vương phủ rồi nàng cũng biết muốn thành việc lớn phải có hy sinh, không thể có lòng dạ đàn bản. Một ván cờ, thế nào cũng phải có quân cờ phải hy sinh, nếu không chắc chắn sẽ thua. Đến lúc đó không chỉ bỏ một vài quân cờ mà là cả bàn cờ. Viên thiên giã đưa các nàng ra khỏi thân Sơn, lại tỉ mỉ bồi dưỡng chính là muốn sử dụng làm quân cờ. Từ lúc các nàng đến Sơn Trang kia đã không thể thoát khỏi số phận. Nhất là Chu Nhị Ni, lúc trước chọn vào Tam Ban đã nhất định sẽ làm tiểu thiếp của người khác, sau đó dựa vào tín nhiệm của người nọ mà lấy cắp tin tình báo nhưng vì sao lại đổi thành thế tử đoan vương mà không phải là trung ngọc quý tình cảm thắm thiết với chu nhu chứ tuy rằng thế tử đoan vương tuổi trẻ lại tuấn tú viên tam nương đã cùng tiểu lan và chu nhu vào đoan vương phủ người đợi lâm tiểu trúc trên xe ngựa là viên thành chu nhu thành công bắt được tâm của trung ngọc quý lại vào đoan vương phủ nhiệm vụ của lâm tiểu trúc cũng đã hoàn thành hắn tới đón nàng về viên phủ Thực ra chuyện này hắn không cần làm, chỉ cần sai một nữ tử khác đến đón nàng là được nhưng Viên Thành biết công tử có ý với Lâm Tiểu Trúc mà nàng lại không chút lưu luyến với công tử, chỉ muốn rời đi. Lo lắng nàng chấp hành nhiệm vụ lần này sẽ có khúc mắc cho nên mới giả trang tới đây đợi nàng. Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi Trung Phủ, Viên Thành lúc này mới nhìn Lâm Tiểu Trúc đang bó gối buồn bã nói, Lâm Tiểu Trúc. Ngươi có biết vì sao chúng ta đưa Chu Nhu cho Thế Tử Đoan Vương mà không phải gả cho Trung Ngọc Quý không? Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu, nhìn hắn, vì sao? Bởi vì Thế Tử Đoan Vương nhất định sẽ thất bại, không được vài ngày nữa. Chu Nhu vào đó một thời gian có thể có được tự do, sau đó có thể đoán gia đình đến kinh thành sinh sống. Nếu gả cho Trung Ngọc Quý, cả đời sẽ phải ở trong đó tranh đấu với chính thất và tiểu thiếp của hắn cả đời. Nàng lại không muốn như vậy. Nàng chọn lựa như vậy. Lâm Tiểu Trúc hoài nghi chẳng lẽ không phải để tạo bất hòa giữa Trung Ngọc Quý và Thế Tử Đoan Vương sao? Viên Thành biết Lâm Tiểu Trúc là người rất thông minh có nhiều việc không thể giấu được nàng nên nói rõ Trung Ngọc Quý đến Đoan Vương Phủ. Nếu Đoan Vương biết nhất định sẽ trả lại Chu nhu còn bắt nhi tử của hắn xin lỗi chung Ngọc Quý. Dù vậy... Hiểm khích giữa Trung Ngọc Quý và Thế Tử Đoan Vương nhất định không xóa bỏ được. Mà Chu Nhu còn có thể thổi gió bên gối với Trung Ngọc Quý, giúp chúng ta mượn sức của hắn đối với chúng ta rất tốt. Nhưng đây là ý nguyện của Chu Nhu, nàng ở bên nào đối với kế hoạch của chúng ta cũng không ảnh hưởng gì lớn cho nên chúng ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Lâm Tiểu Trúc im lặng trong chốc lát rồi mới gật đầu cười nói với Viên Thành, đa tạ Viên Thành Đại Thúc đã giải thích nghi hoặc Tiểu chúc cô nương. Viên Thành nhìn nàng tươi cười. Cảm thấy xúc động. Mon nói rõ tâm tư của Viên Thiên Giã. Xin nàng đừng cô phụ tâm ý của hắn. Nhưng lời tới bên miệng hắn lại nuốt xuống. Chuyện của Tông Tử nhất là chuyện tình cảm. Bọn họ không thể nhúc tay. Nếu hắn nói ra. Sự tình phát triển tốt thì không nói làm gì. Nếu ngược lại. Làm hỏng đại sự của Tông Tử. Hậu quả đó. Hắn gánh không nổi cho nên tốt nhất là ngậm miệng lại, viên thành đại thúc, ngươi muốn nói gì? Nhìn biểu tình của viên thành, lâm tiểu trúc giật mình có thể hiểu được hắn muốn nói gì, nên vương u, viên quy quy, hỏi đang ngậm miệng lại, hận không thể thu hồi câu nói vương u, viên quy quy, rồi thực ra, nếu viên thành nói rõ tâm tư của viên thiên giáp, Nàng cũng có thể nói cho hắn biết nàng không muốn làm tiểu thiếp như vậy cũng tốt hơn cự tuyệt thẳng mặt cũng không để cho viên thiên giá đối với nàng ngày càng sâu đậm, càng lún càng sâu đối với ai cũng không tốt. Nhưng Vương u, V quy, quy trải qua chuyện của Chu nhị Mi tâm tình của nàng cũng không tốt. Nếu không phải viên thiên giá đối với nàng có chút kính trọng, không chừng lúc này nàng đã bị đưa làm tiểu thiếp cho lão nhân nào rồi. Trực giác cảm thấy chuyện tình cảm với viên thiên giá vẫn nên để nó mơ hồ tốt hơn, chỉ cần viên thiên giá không nói rõ, nàng cứ xem như cái gì cũng không biết, từ từ rồi tính tiếp. Nếu viên thiên giá đoạt quyền thành công, mọi việc yên ổn mới nói rõ, miễn cho viên thiên giá thèm quá thành giận, đem nàng thành quân cờ thí đi. Tuy nàng biết rõ tính cách của hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất cẩn thận vẫn hơn những gì ta nói vơ, u, ve, quy, quy, rồi cũng vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi đừng nói với ai kể cả công tử. Dạ, ta đã biết cảm ơn viên thành đại thúc, thấy viên thành chuyển đề tài. Lâm tiểu trúc cũng thoải mái hơn, xúc động vì chuyện chu nhị nghi vào đoan vương phủ cũng tan biến, được rồi, người cách bình này đi rồi, chúng ta hồi phủ, viên thành thấy cảm xúc của nàng chuyển biến tốt, giọng điệu cũng thoải mái hơn.